Cường địch Lão Trần cũng nghe thấy tiếng đồng khát thường từ sâu dưới lòng hồ cạn Nhưng cả lão lẫn gã gô Lên tiếng cảnh báo đều quá muộn Loạt giọt, loạt giọt Còn dây sáu cánh đã men theo vách đá bỏ lên Thì ra nó Cảm nhận được tiên địch đã vào trong núi Theo bản năng sợ hãi Trốn diệt dưới khe sầu không dám động đẩy Nhưng lại thấy lúc con cháu bị bầy gà đuổi giết tận cùng, không sao nín nhịn được, cuối cùng xông lên cầu đá trước điện vô lượng. Hai ban sơn đạo nhân mới xuất đạo là Lão Tây và Hoa Linh, vừa khéo công đang cùng mấy tên trộm xà lĩnh đi trên cầu. Ai ngờ con giết cổ kia xuất hiện quá nhanh, người khác muốn cứu họ cũng không kịp. Con giết sáu cánh bỏ tới chân cầu, con mình xô ra tự thành cầu trầm chiếc chân dưới cái bổng nâu vàng ngọ nguậy liên tục, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đám trộm tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng việc xảy ra quá đường đột, thấy con rết khổng lồ bỗng nhiên chui lên thì quên cả bỏ chạy. La Tẩy cùng hai tên trộm khác lập tức bị nó hất văng khỏi cẩu, gào thét rơi xuống lòng hồ lởm chồm đá, chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương cốt vỡ nát vang vọng từ đáy hồ. Còn âm vang mãi trong lòng địa cung, khiến đám trộm còn lại nghe mà mặt mày thất sắc. Nếu người ở hàng trên hét lớn một tiếng, chừng dương xuống bóp cò. Trước khi tiến vào mộ cổ, súng ống đã được lên đạn sẵn sàng. Loạn đạn này vãi ra, tốt xấu gì chẳng khoét được mấy cái lỗ trên thân con rết cổ. Nhưng gà gô, thế con rết sáu cánh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 Gà gô thấy lão Tây tức tức tưởi, trong bụng vừa cuống vừa hận, đưa tay gạt phăng mấy người đứng cạnh, cuống cuồng xông lên cầu để cứu dư muội hòa linh. Nhưng bấy giờ con rết sáu cánh, trong thoáng chốc, đã từ dưới chân cầu nhảy lên, hai hàm quắp lấy hòa linh, sáu cánh trăm chân nhanh nhẹn, tha hòa linh lên nóc mái điện vô lượng. Động tác của con rết nhanh không thể tưởng, nào để cho người ta kịp phản ứng hay tránh né. Hồng cô nương cũng nóng lòng cứu người, vội vàng phóng ra mấy cây tụ tiễn. Nhưng con zết to lớn cồng kềnh mà di chuyển lại nhanh như chớp, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trước gian điện. Mấy cây chủ tiễn đang ngắm chuẩn mục tiêu, đổ kinh lực xong rút cuộc vẫn chậm một tích tắc, gầm cả lên cây cột trước cửa điện. Đến cái bóng nó cũng không chạm tới được. Gà cô không biết hòa linh sống chết thế nào, không kịp suy nghĩ vội chộp lấy thăng rít của người bên cạnh, móc vào góc mái điện, phi lên nóc điện đuổi theo con rít. Gà go rớm lên mái ngói trơn trượt, chỉ nghe phía trước tiếng gạch ngói va vào nhau loảng xoảng. Ngẩng mặt nhìn, thì ra con rít kia rỗi ra cả trăm cái chân gạt mái ngói liều lì, lằm trên nóc điện rỗi rạo rạo. Tốc độ bò của nó cũng vì thế mà chậm hẳn lại. Lóc chân ở dưới chỉ huy đám trộm ổn định trận thế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 bầu bạn với các loài dược thảo, ném mấy bị con giết sau cánh bắt đi, tính tha về ổ ăn dần. Ý nghĩ vừa lóe lên trong óc, gà gô không hề chậm trễ, nhìn lúc con giết đang loạng choạng trên mai ngói liều lì, anh ta vội nhào lên phía trước, dần phát lấy hoàn linh bị kẹp trong hàm giết, ôm lấy cô bé, lăn theo mai điền xuống đất. Con dệt sau cánh đang định nhảy từ mai điền sang vách hàng, rồi lần xuống dưới. Điên hài Hàm Ngoạ Hòa Linh có phần lấy lòng. Nào ngờ có kẻ tiếp cận quá gần, chớp mắt đã cướp mất con mồi trong miệng. Nó vốn đã bị bức đến tức điên, sao có thể bỏ qua việc này? Trong tiếng ngói liều lì loãng xoảng, nó nhảy vọt lên cao, rồi nhào xuống đuổi theo gà go. Đám người xả lính đứng dưới nhìn rõ một một, thấy gà go hai tay ôm chặt Hòa Linh, trượt xuống theo mái điền. Đằng sau là con giết giang cánh đuổi theo Khi thế mạnh như sấm vang chấp giật Ai nấy Hạ hốc mồm kinh sở Đồng thanh kêu trời Tìm thoát lên tận hỏng Nghe tiếng gió giết phía sau Gà gồ biết khó lòng tránh đổi Đã nghĩ cách Chặn đứng mỗi tấn công của con giết tình Anh ta vặn hồng Ôm chặt hoa linh quay phát người lại Lừng áp sát mái điển lộn một vòng Theo đà trượt xuống góc máy vành nóng mình, hai khẩu súng Đức năm năm trong tay. Mọi người đứng rướn nghển cổ lên, nhìn chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, không ai trông rõ anh ta rút súng xoay người trên bãi điện thế nào. Càng không biết anh ta lên nòng ra sao. Đến khi nhìn rõ thì tiếng súng đã vang lên chát chúa. Hai khẩu trong tay gã gồ đều là loại súng bắn nhanh. Bóp cò một phát, 40 đầu đạn tới tấp bài dạ tựa như hai luồng sao bằng, lóe lên như điện giật chớp xẹt, rồi thẳng vào mồm con zít sau cánh đằng nhào tới phía sau. Đà lao của con zít tức thì khựng lại. Cứ mỗi lần chúng đạn, sức mạnh gơ gớm của khẩu mô dày lại đẩy nó lùi về phía sau một đoạn. Phát đầu tiên chúng đích thì những phát tiếp theo không thể trạch được. 40 viên đạn bắn ra là 40 cái lỗ được khoét trên mình con zít, chẳng thiếu cái nào chất dịch màu trắng đặc quánh chảy ra từ những cái lỗ, con rết bị trọng thương lăn lộc lộc xuống đạn mái bằng trên nóc điện, đào đớn rách rùa khiến ngói lợp trên mái va vào nhau loạng xoạng. Sự việc xảy ra quá nhanh, đám trộm đứng dưới thậm chí còn chưa kịp bắc thang trèo lên giúp sức thì cọc diển thăng thua trên mái đã được phân đỉnh. Mọi người đều đang trợn mắt há mồm trông lên, đến tận lúc nghe tiếng súng nổ mới bằng tình, liền ho hét vô tay vang rồi, tán tổng ban sơn đạo nhân gà go quả nhiên bản lĩnh phi phàm. Nhưng tiếng vô tay còn chưa dứt hẳn, đã thấy con giết vặn mình, cong thân bật lên cao, rồi lại từ trên không lao xuống, đột ngột ngóc dậy phản công, rút khoảng 40 viên đạn kia, vẫn không lấy được mạng của nó. Hai khẩu súng trong tay đều đã hết đạn, gà go không kịp thay hộp đạn mới. Bội vàng quay sang kiểm tra thương thế Hoàn Linh. Thấy trên người cô có mấy vết bị hàm rết cắn vào, máu chảy ròng ròng, mặt vàng như ngệ, thần đúng là thần như ngũ nhạc ôm sân nguyệt, mảnh tựa tam canh bất sắp tàn. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, dáng vẻ như sắp hương tàn ngọc nát, tôi nở rồi, không xao cứu nổi. Không ngờ chỉ trong chớp mắt và bán sơn đảo nhân cuối cùng trên đời đã chỉ còn lại một mình gà go. Nghĩ đến đây, anh ta chợt thấy đầu óc trống rỗng, quần mất mình đang ở đâu. Bên ngoài bên dưới có tiếng hò hét kêu trời ầm ĩ. Gà go giật tỉnh, thấy còn giết sáu cánh đang lao bổ xuống. Hai mắt anh ta phằn đỏ, hai hàm răng nghiến chặt, lòng ngột ngột sắt cờ. Nãy giờ không còn tay nào tháo dột thả gà độ tinh. Lớp này gân xanh nổi lên đầy chán. Anh ta chống tay tung người nhảy lên khỏi lớp máy ngói, ngoác mồm rắc trời. Sục sình, xem pháp bảo đây. Được hét còn chưa dứt, anh ta đã quét tung nắp giọt, đá thẳng chiếc giọt về phía giết khổng lồ. Chiếc giọt gà xe gió bay tới, gà nộ tình nằm trong giọt sớm đã cảm giác được bên ngoài có tử địch, liền theo đà nhảy ra. Màu đỏ lấp ngũ sắc xù lên, đạp xuống, chúng đầu còn rít. Còn dệt sáu cánh tùy trọng thường, nhưng bản tính hung hăng vẫn muốn vùng lên tấn công. Đột nhiên thế chui đâu ra một con gà trống ngũ sắc móng vàng, chính là thiên địch khắc tinh của nó, thì hồn vía liền mẩy, vội quay đầu bỏ chạy. Gà đột tính đâu chịu bỏ qua, dù vừa đạp xuống đầu rít, còn đang loạng choạng, nó vẫn kịp mổ cho kẻ địch mấy mấy phát. Bây giờ con zết đột ngột trồm lên, gà độ tinh mắt đỏ vành, chỉ chằm chằm dồn đối phương vào chỗ chết. Bị thân hình khổng lồ của con zết lắc mạnh một cái, giật khỏi đầu nó, vội bấu thật sâu hai bộ móng vuốt vàng vào lưng zết. Đúng chỗ mọc rà sóc cái cánh. Trong tiếng gà kêu quảng quác, một cái cánh zết trong suốt đã bị gãy lìa. Gà gô thế hai luồng ngũ sắc và xương đen cứ bấn lấy nhau trên đỉnh điện.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 Có thể đã thương nổi nó Nếu hôm nay để nó thoát Sau này tất thành đại hòa Nghi vậy gà gồ Quyết tâm phải trừ khờ con vật này Càng nhanh càng tốt Tránh cảnh đêm dài lắm bỏng Để nó lọt nưới Anh ta lập tức nạp đàn cho khẩu súng đức Tông người lại gần đoạn máy Bằng trên đóc điện Đành hợp sức với gà nộ tình Giết chết còn giết sáu cánh Ở dưới láo trần Cũng chỉ huy thuộc à bắt thang trèo lên Lúc này còn giết sáu cánh đang giãy chết, đột nhiên lật mạnh mình, hất văng gà nổ tinh già. Bản thân nó cùng rơi ịch xuống dưới. Go điện vô lượng này, kỳ thực là điện không xả, không có lấy một thanh xả ngàn. Toàn bộ trọng lượng máy điện đều đè lên cột rồi. Tuy vô cùng kiên cố, nhưng dù sao cũng không vững bằng bốn xà tám cột. Máy điện bị con sét không lồ Hết lần này đến lần khác hốc vào từ lâu, đã không chống đỡ nổi. Sau cú hốc rồi xuống cuối cùng của con zết, rồi mỏng lỏng lẻo, cổng gạch ngói tức thời đổ sụp xuống, để lại trên mặt điện vô lượng một lỗ hổng to tướng. Gà Cổ đang chạy nửa đường thì hứng trần rơi xuống, có cầu lực sinh ra từ đất, bất kể là nhấc tay giơ chân gì, cũng đều phải dựa vào đất mà phát lực. Anh ta tài giỏi cỡ nào Cũng không thể lăng không bày qua Dầm một tiếng Đác gồng con dếp theo dùi gãy ngói vụn Rơi xuống gian điện Đột nhiên bị hụt chân Gà gồ chỉ thấy trước mặt tối sầm Người đã rơi xuống đài điện Không ngờ trong gian điện Lại có một cây đồng không đáy Như một miệng giếng sầu To lớn lạ kỳ Bên trên che lọng ngọc Gà gồ rơi xuyên cả qua tán lọng Gặp mình ê ẩm Sườn cốt tưởng chừng nát vụn, vậy mà đá rơi vẫn chưa chịu dừng. Cơ thể tiếp tục rơi xuống, công gạch vỡ góc vụn. Cùng may cả cô thân thủ phi phàm, kinh nghiệm dày dặn, lúc cận kề hiểm nguy, vẫn không hề hoảng loạn. Thần sắc tuy đả đớn, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Trong khi rơi xuống, bỗng thấy trước mặt lóe lên một tia sáng. Vội vứt luôn khẩu súng đang cầm, với tay ra, bám vào một cái hốc nhỏ. Trên vách đá dựng đứng, bản lĩnh phiên cao đầu của gã cô không thua gì lão Trần. Ngón tay tí mất một mảng da, nhưng rốt cuộc cũng treo được người giữa hòng trùng. Lúc này, chợt nghe bên trên ầm ầm chấn động, lại một trận đất đá ào ào đổ xuống, thì già mấy cái cột trong gian điện cũng đã sập, chèn kín miệng giếng bên trong. Cho dù cả đám người xã lĩnh lập tức bắt tay đảo bới cứu người, một sớm một chiều Cũng không thể giỡn được cả tòa điện vô lượng đắt sập này. Gà gồ hít một hơi thật sầu, Đổi tay bám vào hốc đá, Cả người trao lơ lửng giữa không trùng. Anh ta cố nén đầu đớn, Đưa mắt nhìn quanh, Mới biết mình, Đang bám trên thành một cây giếng khổng lồ, Gọi là giếng có lẽ không đúng lắm, Bởi riêng đường kính của nó, Dễ đa hơn mười trường, Giật giống một hang động khổng lồ thẳng đứng, Bốn vẻ nháp thín trơn bóng, cứ cách một đoạn lại có một cái hốc lõm vào, có điều không phải là để cho người chèo lên mà bên trong mỗi cái hốc lõm đều gắn một ngọn thạch đăng kim sắt thần nhân bừng lửa, hàng ngàn năm không tắt, chuyên được dùng trong các tổ miếu tổ lăng của bậc đế vương. Những hốc đá đặt thạch đăng ấy chính là các máng đèn. Chỉ thấy trong lòng động rộng mênh mông, đầu đầu cung đập loè những đốm thạch đăng Nhiều không đếm suổi Gà gồ liều chết Bam lấy một máng đèn Mới may không ngã chết Nhưng thạch đăng để qua bào nằm Giờ bên trong đã sắp cạn Ánh sáng tỏa ra vô cùng tùm mù Cuối đầu nhìn xuống Vẫn không thấy đấy Chỉ thấy tầng tầng những quần sáng vàng vọt mịt mùng Gà gồ một tay bám vào thành giếng Sau khi quan sát kỹ địa hình Mới điều hòa nhịp thở Thử dưới dưới chân thì biết mình không sao. Anh ta vốn gàn lớn tẩy trời, rơi vào hiểm cảnh vẫn ung dung chấn tĩnh. Ngọn đầu nhìn lên, thấy từ cho mình lên tới vô lượng bên trên không xa lắm. Toàn bám vào vách đá dốc đứng trèo lên. Đang định hành động, bồng nghè tiếng rết bò loạt soạt dưới giếng sầu. Gà gồ ớn lạnh toàn thân, thầm rủa con rết thối thà sống dài như đìa tay khẩu súng vừa ý vừa tay nhất bàn nãy, ta ném cả đi rồi. Gà đầu tinh lại bị chặn biết ngoài động. Lúc này, dù có lòng diệt ác, cũng lực bất tòng tâm. Ai ta thầm kêu khổ, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, thì thấy con giết sáu cánh đang mềm thèo thành giếng, bò về phía mình. Dòng theo mình có tới hàng trăm cái chần. Loài sinh loại giết vốn là quấn quần leo tường.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 đến đúng lúc lắm. Rồi bước tay khỏi máng đèn, hai chân đạp mạnh vào thành giếng, ném mình tránh đá lao tới của con rết. Trong tiếng rít lanh lảnh, anh ta đã tung người nhảy xuống vực sâu. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. Địa chỉ facebook.com